Chuyện Nam Mỹ, hạnh vụ phố, tác giả Lý Thư Cẩm, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại, hiện đại, nhiên thượng, ngốc manh thụ, ô nhu công, happy ending, bánh ngọt nhỏ, nhẹ nhàng, chương 1. Đoàn hữu nghiêng, đã chú ý đến thiếu niên này khá lâu. Thời xa lúc đầu anh đâm chiêu nhìn mặt hồ, nên cũng chẳng để ý tới cậu. Chỉ là vô tình quay đầu mấy lần, đều thấy bóng dáng kia. Nên không khỏi sinh lộng hiếu kỳ Sau khi để ý mới phát hiện Thiếu niên chỉ khoảng 18-19 tuổi này Đeo cái túi vải của mềm Đi lanh quanh bên cạnh anh Đoàn hứa nghiêng Vốn không biết cậu làm gì Đến khi một du khách Nếm chai nước suối vừa uống hết vào trong thùng rác Thì anh thấy thiếu niên kia Chạy đến thùng rác nhặt chai Bỏ vào trong túi vải của mình Lúc này đoàn hứa nghiêng mới biết Cậu đang nhặt chai chai Nghĩ đến đây, anh nhìn chai nước suối mình đặt ở trên bàn, chỉ còn mấy hớp nước nữa là uống hết. Rốt cuộc hiểu ra tại sao thiếu niên kia, cứ lanh quanh gần chỗ của mình. Anh cầm chai nước, mở nắp ra, uống cạn, rồi đứng dậy tới chỗ thiếu niên để đưa cho cậu. Nhưng vừa đi mấy bước, thì thiếu niên đã luống cuốn, dời mắt đi. Câu hết nhìn trời, rồi lại nhìn đất. Ánh mắt luống túng đảo quanh, hai chân vô thức nhích tới nhích lui tại chỗ, tự như không biết mình phải nhìn vào đâu. Vẽ sợ sệt bối rối của thiếu niên Làm đoàn hữu nghiêng khựng lại Phản ứng này hơi khác thường Đây không phải là phản ứng Mà ở độ tuổi của cậu Hay thậm chí là một người bình thường nên có Ánh mắt đoàn hữu nghiêng Âm thầm lướt qua sắc mặt và tay chân Có vẻ lóng ngóng của cậu Lập tức hiểu ra thiếu niên này Thuộc nhóm người đặc biệt Đoàn hữu nghiêng không tới gần nữa Mà đặt cho xuống đất Rồi ngứng lên cười với thiếu niên Sau đó quay người trở về chỗ cũ Đúng lúc này, nhân viên quán cà phê bưng một chiếc bánh kem phổ đầy trái cây tươi, đặt ở trên bàn trước mặt đoàn hứa nghiêng. Trên bánh còn có hàng chữ chúc mừng sinh nhật được viết bằng sô-cô-la. Nhìn thấy chiếc bánh này trên mặt đoàn hứa nghiêng, lộ vẻ bác tác dĩ nhưng vẫn cảm ơn nhân viên kia, rồi ký một chữ rộng bài phượng múa vào tờ giấy được đưa đến. Nhân viên quán cà phê vừa đi xong thì điện thoại của đoàn hứa nghiêng lập tức reo lên. Anh bấm kết nối. cảm động chưa Có quinh đệ nào chu đáo cẩn thận như tớ không chứ? Tối nay mấy giờ về nhà thế? Đoàn hứa nghiêng là đi câu nói nhảm ở đầu dây bên kia. Tớ có thích kèm bờ đâu Nói xong anh nhìn dâu tây và xoài, phố đầy mặt bánh, trái cây thì được. Đây là bánh được tớ tuyển chọn kỹ lưỡng từ quyển menu dày cộp như kinh thánh đấy. Còn không mau nói tạ ơn Kiều ca đi. Đoàn hứa nghiêng hỏi, dự án ở thành phố A thế nào rồi? Cậu đừng quan tâm làm gì, đã nghỉ ngơi thì bớt lo công việc đi. Cứ nghỉ ngơi thật tốt rồi cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên và cổ trấn đi. Không có chuyện gì thì đừng gọi cho tớ. Là cậu đang gọi cho tớ mà. Ờ ha, cúp máy này, ăn hết bánh kem nhớ chụp hình gửi cho tớ đi nhé. Tớ phải kiểm tra mới được. Nói xong cuộc gọi bị ngắt kết nối. Đoàn Hữu Nghiêm bắt đích chỉ các điện thoại đi. Đến cổ trấn này nghỉ ngơi vốn không phải là chú ý của anh. Anh và Kiều Hành Tính quen nhau từ năm nhất đại học, hai người là bạn chung phòng kèm bạn thân. Sau khi tốt nghiệp đại học Kiều Hành Tính do ba đời nan nạc rủ anh cùng lập nghiệp, thế là họ thành lập một văn phòng mà lúc đầu chỉ có hai người cán đáng. Sau 4 năm đi sớm về khuya làm việc cực lực, đến nay họ đã có hơn một ngày nhân viên và tài khoản tiết kiệm cá nhân lên đến 8 chữ số. Nhưng công việc cường độ cao kéo dài và tự gây áp lực cho mình khiến anh suy sút đột tử. Kiều Hành Tính bị anh dọa sợ đến chết khiếp, bên canh gà mẹ mình nấu, ngồi cạnh giường bệnh tận tình khuyên nhủ, đã mấy ngày sau bác sĩ cho anh xuất viện thì lập tức giúp anh thu dọn hành lý rồi đặt vé máy bay đẩy anh tới cổ trấn hạnh phố ở miền Nam này bác anh phải nghỉ ngơi thật tốt để lấy lại sức tuyệt đối không được chết hôm nay là sinh nhật 26 tuổi của mình nhưng chính đoạn Hữ nghiêng cũng quên mất không gợ kiểu hành tính vẫn nhớ rõ còn mua bánh sinh nhật tặng anh nữa đoàn Hữ nghiêng trả mấy hứng thú với bánh kem nên bưng ly cà phê nhắm nháp, cảm nhận nhiệt độ mát mẻ của tháng 4 ở cổ trấn một lát sau anh chợt nhớ tới cái chai mình đã xuống đất nên quay đầu xem thiếu niên kia đã nhặt lên chưa. Kết quả lại thấy cậu đứng cạnh lan can bằng đá nhìn chầm chầm. bánh kem trước mặt của mình. Anh mà kia thở sự quá nóng bổng, khiến đoạn Hứa Nghiên sửng sờ, sau đó cũng nhìn xuống ổ bánh kem trái cây. Anh không hề hứng thú với cái bánh này, nhưng có người đang âm thầm chảy nước miếng. Thời dịp thiếu niên nhìn bánh kem chăm chú, Đoan Hứa nghiêng quan sát cậu kỹ hơn, phát hiện cậu ăn mặc rất sạch sẽ. Chiếc áo thun dài tay in nhân vật hoạt hình màu đen Nam rối bợt nước da trắng trẻo, đôi mắt hạnh nhân vừa tròn vừa sáng, trên mặt lộ ra vẻ ướt ao, nhưng vẫn cố kiềm chế. Sinh động đến bất ngờ, chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì, có lẽ là vì thương hại cậu, cũng có thể vì vẻ mặt rõ ràng rất thèm khác, nhưng lại cố kiềm nén kia khiến người ta khó chịu. Trần Hữu Nghiên vẫy tay với cậu rồi nở nụ cười hiền hòa, dịu dàng nhất từ lúc mình sinh ra đến nay. Trần Hữu Nghi đang ngồi cạnh cái bánh kem, nên hành động của anh lập tức làm thiếu niên chú ý. Nhưng phản ứng đầu tiên của cậu là quay đầu, nhìn trái ngó phải, như muốn xem đoạn hứa nghiêng gọi ai. Tháng 4, vỗ trấn hạnh vũ rất ít du khách. Trong quán cà phê cảnh bờ hồ này, chỉ có hai người là đoạn hứa nghiêng và cậu. Khai quanh không có ai khác. Thiếu niên vẫn chưa biết đoạn hứa nghiêng đang gọi mình, và lỗ xa vẻ mặt đờ đẫn, gần như vô hồn. đoàn hứa nghiêng càng cười tươi hơn. Anh hỏi cậu, anh gọi em đó tới ăn bánh chung với anh không? Giương hai. Mạc Tiểu Vũ đứng im liệm như cọc gỗ, lúc thì nhìn ổ bánh kia, lúc lại nhìn đoàn Hữ Nghiên rồi quay người định đi. Thấy cậu không nhìn mình nữa, Đoan Hữ Nghiên cầm chiếc nĩa bên cạnh, khi một quả dâu tay đỏ màu ở trên bánh kem bỏ vào miệng. Mạc Tiểu Vũ đang định đi, chờ dừng lại, Đoan Hữ Nghiên không nhìn cậu mà bắt đầu cắt bánh kem, thành từng phần đặt lên đĩa. Sau đó, để tới đối diện, anh cũng không ăn miếng bánh vừa cắt ra mà lấy xuống dâu tay bà xoài thái hạt lựu trên mặt bánh. Phé mắt của anh, lý thấy đôi chân mang giếp lê kia vẫn đứng yên. Thế là, đành cắt thêm hai miếng bánh rồi quay đầu vẫy gọi nhân viên trong quán cà phê ra, ra hiệu cho họ tới lấy. Hai nữ nhân viên hấn hở chạy tới bưng bánh kem, nói cảm ơn rồi về tiệm chia nhau ăn. Cảnh này lọt vào mắt của mặt tiểu vũ, trên mặt của cậu thoáng lộ vẻ do dự. đang hữu nghiêng nhịn hơn, nửa ổ bánh còn lại, làm bộ khó xử, ăn không hết, phải vứt đi thôi. Một lát sau rốt của thiếu niên kia đã có động tỉnh, cậu chạm chạp nhích tới gần đoàn hứa nghiêng, cẩn thận từng ly từng tí như thể Nếu phát hiện điều gì không ổn thì sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy ngay. Đoàn hứa nghiêng kiên nhẫn chờ cậu tới, khi thiếu niên chỉ còn cách anh khoảng 3 bước chân khi chợt dừng lại không đi nữa. Đoàn hứa nghiêng đưa tay bưng bánh kem bởi như muốn đứng dậy. Biết làm sao được, đành phải bước thôi. mà tiểu vũ nghe xong lập tức cuốn lên y tế trước mặt đoàn hứa nghiêng. Ra sức hơi hơ hai cánh tay, giọng nói trong trẻo, đừng vứt, đừng vứt, dâu tay, bánh kem, đừng vứt. Đoàn hữu nghiêng thấy vẻ mặt cuốn quýt của thiếu niên, thì trong lòng lập tức hối hận. Anh đặt bánh kem xuống, ừ ừ, anh không vứt, anh không vứt. Mặt tiểu vũ vẫn đang nhìn chậm chậm bánh kem, lưu miệng nói, đừng vứt, đừng vứt, anh không vứt đâu. Đoàn hữu nghiêng nói khẽ, sợ cậu hãng hốt, còn nhích ra sau giữa một khoảng cách có thể xem là an toàn với nhóm người đặc biệt. Em muốn ăn thì ăn đi, ngồi xuống mà ăn. Ăn hết chỗ này cũng được. Mà tiểu vũ do dự nhìn đoàn hứa nghiêng, rồi dời mắt đi chỗ khác. Anh chỉ có thể nhẹ giọng nổi, không sao đâu, ăn đi. Sau khi anh lặp lại 4-5 lần, thì thiếu niên mới chịu ngồi xuống, chỉ dám đặt nửa mông lên ghế. Đoàn hứa nghiêng đẩy bánh kem tới cạnh tay cậu. Vừa cẩn thận quan sát nét mặt của cậu, vừa đưa nỉa tới. Em thích dâu à? Thiếu niên ghi chặt lặng nỉa rồi Cảm nhận được nỗi bất an của cậu, đoàn hứa Nghi không hỏi nữa. Mà lấy điện thoại ra, cứ xem tin tức của bạn bè, làm như không hề để ý đến người đối diện. Mạc tiểu vũ khẽ thở vào một hơi, rồi lắm lét nhìn trộm đoàn hứa nghiêng mấy lần. Thấy anh mãi mê xem điện thoại không chú ý tới mình, mới dám ăn bánh. Trong khi trước mặt của cậu, ngoài trưa bánh kem còn có dâu tay và xoài chất đầy ấp. Ban đầu mạc tiểu vũ còn ăn rất dài dạc, nhưng chẳng bao lâu sau, đã vùi đầu ăn say xưa. Đoan Hứa Nghiên liếc nhìn Hoàng Qua, thấy cậu ăn hết bánh trên đĩa vẫn chưa đã thèm mà nhìn lâm lâm phần còn lại, thì cúi đầu nhẹ nhàng để bánh kem về phía cậu. Thiếu niên cũng không lộ vẻ sợ hãi hay khó chịu mà chỉ nhìn bánh kem trước mặt mình, lý chậm đoàn Hứa nghiêng, rồi lại bắt đầu cắm cuối ăn. Đoàn Hứa Nghiên đoán chắc cậu phải đói lắm. Bánh kem trái cây 8 tấc, ngoài trừ hai miếng chia cho nhân viên trong tiệm, thì phần còn lại đều vào bụng của thiếu niên. Có lẽ nhà bánh kem nên Ma Tiểu Vũ không còn tỏ vẻ bất an, hoặc cảnh giác với đoạn Hữ Nghiên nữa. Cô khẽ đưa mấp máy môi muốn cảm ơn, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Đoan Hữ Nghiên nãy giờ yên lặng ngồi đối diện đã mở miệng trước, "Ăn ngon không?" Ma Tiểu Vũ gật đầu, "Em thích dâu hay là bánh kem?" Ma Tiểu Vũ lộ vẻ trầm tư, sau đó chậm trọng trả lời, "Thích hết." Đoan Hữ Nghiên cũng chậm trọng gật đầu, "Anh tên Đoạn Hữ Nghiên, em tên gì?" Ma Tiểu Vũ khẽ nhíu mày, đôi mắt hành nhân vừa to vừa sáng. Mạc Tiểu Vũ Trời mưa Ồ đoàn hứa nghiêng bưng tính đại ngộ Vũ là mưa à Mạc Tiểu Vũ nghiêm túc gật đầu Khém môi đoàn hứa nghiêng Không nhịn được công lên Giọng nói bất giác trở nên dịu dàng hơn Em sống ở đây à Ý anh muốn hỏi có phải Mạc Tiểu Vũ Ở cổ trấn hạnh vũ hay không nhiên cậu quay đầu chỉ về lầm cây phía xa Với bà Đoàn hứa nghiêng nhìn theo hướng cậu chỉ sự gật đầu Em sống chung với ba Mặt tiểu vỗ lại nghiêm túc gợt đầu. ngoại hình của cậu vô cùng thanh tú, tương mặt lộ nét hiền lành đặc trưng của miệng sông nước. Nhưng có lẽ vì ở trong lòng bất an, nên luôn cố làm xa vẻ mặt nghiêm nghị như đang đe dọa. Đoàn hướng nghiêng lợi mà đoán được đây là người trong nhà dạy cậu, sợ cậu xa đường bị bắt nạt, nên dàn cậu tỏ xa hơn dữ để người ta sợ. Nhưng có vẻ như cậu không biết rõ trong tình huống nào mới cần bài xa vẻ mặt này, nên hầu như luôn nghiêm mặt mỗi lúc mọi nơi Đoàn hữu nghiên chỉ vào túi vải đặt cạnh chân cậu Ngày nào em cũng đi nhặt chai hết à Vâng, bán lấy tiền Lúc nãy đoàn hữu nghiêng chú ý trên ngón tay cậu có dính nước màu Nên nhẹ giọng hỏi Em thích vẽ à Chắc vì nhắc tới đề tài mình thích Nên hai mắt mặt tiểu vũ sáng lên Xích nữa không giữ được vẽ mặt nghiêm nghị Vẽ tranh, thích Đoàn hữu nghiêng bên cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm Em thích vẽ gì Mạc Tiểu Vũ nhìn anh uống cà phê, không trả lời. Đoàn hữu nghiêng nghĩ, chắc cậu khá sồi, nên lấy di động ra quét mã menu trên bàn, gọi một ly sữa nóng. Chỉ chốc lát sau nhân viên đã bưng sữa tới. Khi thấy Mạc Tiểu Vũ, nhân viên thoáng kinh ngạc, rồi điềm tĩnh đặt ly sữa lên bàn, cứ từ từ uống nhé. Mạc Tiểu Vũ có thể xem như là người nổi tiếng ở cổ trấn Hạnh Vũ, vì từ nhỏ cậu đã sống ở đây, cổ trấn có rất nhiều người biết cậu và điểm đặc biệt của cậu. Cũng biết cậu không thích người lạ tới gần mình. Vì vậy khi thấy Mạc Tiểu Vũ ngồi cùng bàn với đoàn hữ nghiêng, tuy nhân viên của quán không lộ ra mặt, nhưng trong lòng là hết sức kinh ngạc. Đợi nhân viên đi xong, đoàn hứa nghiêng đẩy ly sữa kia đến gần Mạc Tiểu Vũ. Tiểu Vũ khác nước không? Mạc Tiểu Vũ bình tĩnh nhìn ly sữa rồi gật đầu. Khát. Tuy nói vậy nhưng tay cậu không hề chạm vào ly sữa, mà cúi đầu mốc túi. Đoàn hứa nghiêng thề, mình nghe được tiếng đồng xu. một giây sau Ma Tiểu Vũ móc từ túi quần ra một nắm đồng tiền su, một tệ năm hào đều có, Su mới su cũ rơi xuống bàn kêu leng khen. Ma Tiểu Vũ nghiêm túc cẩn thận, đếm năm đồng, một tệ xếp chồng lên nhau, sau đó ngẩng đầu hỏi đoàn Hữu Nghiên, "Đủ chưa?" Đoàn Hữu Nghiên lắc đầu, "Nhiều quá, hai đồng là được rồi." Ma Tiểu Vũ lại chậm rãi lấy xuống ba đồng xu, rồi đưa hai đồng còn lại cho đoàn Hữu Nghiên. Anh mỉm cười cầm hai đồng xu kia, "Cảm ơn Tiểu Vũ." Mà tiểu phủ đưa tay bưng ly sữa kia, còn không quên nghiêm túc gật đầu với đoàn hữu nghiêng, đơn khá sáo. Đoàn hữu nghiêng nhìn cậu uống từng ngậm sữa rồi chợt nổi. Tại sao hôm nay là sinh nhật anh đấy? ma tiểu phủ thoáng sửa sốt. Sau đó cựa quẩy thân mình như vừa khẩn trương vừa bối rối, không dám nhìn thẳng đoàn hữu nghiêng mà nhìn đông ngó tay. Ừ, vậy sinh nhật, sinh nhật vui vẻ. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. đoàn Cảm ơn. Cảm ơn Tiểu Vũ. Mà Tiểu Vũ đột nhiên im lặng. sẽ cũng không uống. Ngón tay vuốt ve ly thủy tinh. Em. Em tặng quà cho anh. Vẽ tranh. Toàn hứa nghiêng hiểu ra. Em muốn vẽ tranh làm quà sinh nhật cho anh à. Mà Tiểu Vũ gợt đầu. Ngày mai tặng anh. Chương 3 Vẽ tranh là đề tài mà Tiểu Vũ thích nhất. nhưng lúc trỗi sảy, Toàn hứa nghiêng nói chuyện với cậu. Em thích vẽ hoa không? Ồ thích vẽ chim hơn à? À, cũng thích vẽ mây nữa. Mây vẽ thế nào? Ngón tay Mã Tiểu Vũ vẽ một đường lựa sống ở trên bàn. Đa Hự Nghi nghiêm túc nhìn. Mây là đường lựa sống, Về biến thì sao? Mã Tiểu Vũ lại vẽ thêm mấy đường lựa sống. Đa Hự Nghi là người sắc kiên nhẫn, Đôi khi Mã Tiểu Vũ không hiểu ý mình, nhưng anh vẫn nhẫn nại giải thích mấy lần, hoặc lấy di động ra tìm ảnh cho cậu xem. Sau một hồi trò chuyện, Đa Hự Nghi phát hiện thật ra Mã Tiểu không hề ngốc mà chỉ là phản ứng khá chậm. Cách nhìn nhận vấn đề không giống trẻ con, mà cũng chẳng giống người lớn. Cậu tò mò về chiếc đồng hồ của đoạn hứa nghiêng. Cảm thấy viên kim cương nhỏ xíu bên trong rất đẹp, nhưng càng thích cây kim chỉ dở hơn, vì nó có màu xanh ống ánh như sau. Khi chiếu vào mặt số, kim đồng hồ sẽ tỏa ra sáng rực rỡ. Bê trì bất giác hai người đã hàng huyên cả buổi chiều, đến khi chân trời bị ánh hoàng hôn nhụm đỏ, mà tiểu vũ mới sực nhớ mình đã ngồi đây tới tận chiều Chưa đi lượm chai nữa. Đây quả thật là sấm xét giữa trời quan đối với Mạc Tiểu Vũ. Thấy vẻ mặt bàn hoàng đời đấng của Mạc Tiểu Vũ, đoàn hứa nhiên vội an ủi cậu. Không sao, giờ cổ trấn đâu có nhiều du khách, em có đi nhặt cũng chẳng được mấy chai đâu. Mạc Tiểu Vũ không có khả năng tư duy của người trưởng thành bình thường, nên không hiểu được đoàn hứa nhiên Cậu chỉ biết nếu hôm nay mình lười biến không lượm chai, thì sẽ không có tiền, không có tiền sẽ không có đồ ăn. Không mua được bút vẽ mình thích, nếu bà biết cũng sẽ tức giận. Thế là không nhặt chai, bằng đói bụng, bằng không được vẽ, bằng bà sẽ giận. Bất kể nhắc đến hậu quả nào trong ba cái này, cũng đủ làm cậu bất an. Hốn chi còn gặp lại với nhau. mà tiểu vũ vội vàng đứng dậy, xách túi vải bên chân lên, nhớ nhát xoay người, rồi đi về một hướng. Đoàn hướng nghiêng cứ tưởng cậu muốn về nhà, nhưng mà tiểu vũ không đi về hướng lùm cây, mà lúc nãy cậu chỉ. Vì lo cho Mạc tiểu vũ Đoàn hữu nghiên cũng đi theo. Anh biết hiện giờ cảm xúc của cậu không ổn định. Nên dốc hết dịu dàng và kiên nhẫn. Đi theo cạnh mà tiểu vũ hỏi. Tiểu vũ, em sao vậy? Em muốn đi đâu? Chai, em phải lượm chay Đói, vẽ bà. Mà tiểu vũ bối rối nhìn quanh. Khó khăn lắm mới tìm được một thùng rác. Cậu vội vàng chạy tới, mở nắp thùng lên. Giống như đoàn hữu nghiên nói. Hồi này người dân cả nước đều bận đi làm, đi học, điểm du lịch như cổ trấn hoàn toàn không có du khách. Nên thùng rác cũng trống sổng, chẳng có chai lọ gì để nhà cả. Nhưng mà tiểu vũ lại không hiểu, thùng rác này không có thì đi tìm thùng rác khác. thấy vẻ mặt khoa măng của cậu, đoàn hữu nhiên nhận ra trái tim phải là mà tiểu vũ bình tĩnh lại đã. Anh nắm chặt cổ tay của cậu. Vốn may hai người vui vẻ trò chuyện đến chiều, khi mà tiểu vũ không còn bài xích anh, nên đoàn hữu nhiên dễ dàng nắm cả hai tay cậu. Tiểu vũ, em nghe nói này, Mạc tiểu vũ nhớ chặt mày lắm bấm gì đó, nhưng đoàn hữu nghiêng nghe không rõ. Trước ngày hôm nay, đoàn Hữ nghiêng chưa từng có kinh nghiệm tiếp xúc với nhóm người đặc biệt. Nhưng sau khi sâu chuỗi những chuyện hôm nay, anh hiểu ra có lẽ mà tiểu vũ chưa làm xong việc cần làm. Cậu không biết nên làm tiếp hay là về nhà nên mới hoang mang. Giờ muốn cậu bình tĩnh lại thì phải cùng cậu làm xong việc này. Em muốn tìm trai thì anh sẽ tìm chung với em. Đoàn Hữ nghiêng cố gắng nói thật nhẹ nhàng, thật chậm. Hy vọng cậu có thể nghe lọt Tiểu Vũ đừng lo, anh sẽ tìm phụ em mà. Mã Tiểu Vũ thôi lẩm bẩm, rồi mở to đôi mắt tròn xoay nhìn anh, vừa như hiểu vừa như không hiểu. Nhưng thấy cậu bình tĩnh lại, Đoàn Hứa Nghiên vẫn thở vào nhẹ nhõm, anh buông tay Mã Tiểu Vũ, rồi quay người đi mấy bước, sau đó ngoái đầu nhìn. Mã Tiểu Vũ đứng tại chỗ một hồi, cuối cùng với ánh mắt dịu dàng của Đoàn Hứa Nghiên, cũng chịu đi theo anh. Đoàn Hứa Nghiên dẫn cậu dọc quanh cổ trấn một phòng. tìm hết mọi thùng rác cũng chỉ có bảy tám chai nước suối. Lúc này trời đã tối hẳn đoàn H hướng nhiên đưa mặt tiểu vũ đến dưới tán cây ba ngày cậu chỉ ở đó có một cầu thang rất cao đi lên chắc sẽ có một khu dân cư mà tiểu vũ đeo túi phải chỉ vào bậc thang trên cùng Đường Hãm Vũ chỗ tiểu vũ ở đoàn hướng nhiên gật đầu cười với cậu Ừ mau về nhà đi mà tiểu Vũ đứng yên mở tôi đôi mắt lông lanh nhìn đoàn H hướng nhiên như những lần trước đó im lặng không nói lời nào Đoàn H hướng nhiên không hiểu anh đang định hỏi mà tiểu vũ sau thế Em cậu đã dưới khoảng quay người leo lên cầu thang. Cổng mai trên cầu thang có hai ngọn đèn đường, chiếu sáng trưng khi trời tối. Trà Hữu Nghiên đứng dưới cầu thang, giói theo cậu đi lên từng bước một. Đang định ra về thì chợt thấy Mã Tiểu Vũ đi nửa chừng, đột nhiên dừng chân rồi quay đầu lại, dây lên bàn tay có vẻ hơi cứng, vẫy vẫy mấy cái. Trà Hữu Nghiên sững sờ rồi cũng vẫy tay với cậu. Lúc này Mã Tiểu Vũ mới hài lòng quay người tiếp tục đi lên rồi biến mất ở cuối cầu thang. Trà Hữu Nghiên đứng đó thêm một lát mới đi. Trên đường về homestay, nhìn không được cười thầm, cảm thấy ngày hôm nay của mình thật có ý nghĩa. Chương 4 Kiều hành tính sắp xếp hết sức chú đáo, mặc dù đoàn hứa nghiêng cảm thấy chuyến đi này quá khắp rút, nhưng mọi thứ cần thiết đều được kiều hành tính chuẩn bị xong xuôi. Cô chấn hạnh vũ có mấy homestay, môi trường yên tĩnh, trong phòng có đủ các thiết bị và vật dụng, đoàn hứa nghiêng ở trong một lầu nhỏ có sân riêng. Giá cao gấp đôi homestay bình thường. Anh ngủ trên lầu và ăn dưới lầu nên giờ sẽ có người đưa đồ ăn tới. Nếu không muốn ăn một mình mà thích đông vui thì sang nhà kế bên. Chú trọ của anh đang ở là một đôi vợ chồng già kinh doanh homestay. Đã 5-6 năm, bình thường họ sống trong ngôi nhà kế bên lầu nhỏ của đoàn hữu nghiêng. Còn có một khoảng sơn rộng để trồng rau. Bà cổ không chịu ngồi yên mà lúc nào cũng ra vườn chăm chút đám ớt và cà chua của mình. Mùa này homestay rất vắng khách. Ngoài đoàn hứa nghiên cũng chỉ có một cặp tình nhân trẻ đến đây vẽ tranh. Khi đoàn hứa nghiêng về homestay, đã qua giờ cơm tối từ lâu nhưng bà cụ vẫn còn đợi anh. Thấy nhà kế bên sáng đèn, lập tức bưng bữa tối sang. Tôm luộc, sườn hàm khoai tây, qua khoa tối xào thịt băm và một thuốc cơm to. Tuy chỉ là những món ăn bình dân. Dân giả bình thường nhất, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được thanh ý tràn này. Đoàn hứa nghiêng hơi ái náy vì mình đã làm tiền bà cụ nên tự nhủ ngày mai đi chơi, sẽ mua về một túi trái cây. Mỗi hôm bà cụ để đồ ăn xuống rồi đi ngay, nhưng hôm nay lại không vội đi mà nhẹ giọng hỏi hành. Hôm nay cháu về trễ có phải vì tiểu vũ không? Đoàn hứa nghiêng không ngờ sẽ nghe được tên mặt tiểu vũ từ miệng của bà cụ, nên sửng sốt một hồi mới gật đầu. Nhưng cũng không kể chuyện, mình đi lượm chai với cậu. Bà cụ không mắc cười rồi bảo đoàn hứa nghiêng. Ba ngày bà thấy cháu ngồi nói chuyện với nó vui lắm có người chịu trò chuyện với đứa bé kia cũng tốt. Đến đây, bà cụ không nói tiếp nữa, mà chỉ dặn đoạn hứa nghiêng ăn xong cứ để chén đũa trên bàn, lát nữa bà sẽ sang dọn. Đoạn hứa nghiêng không chịu nghe, ăn xong lập tức bưng chén đũa sang nhà kế bên. Lúc về trong tay, có thêm một đĩa cà chua do bà tự trồng. Phòng tắm ở trong homestay, đều nằm ở tầng trệt. Rớt mặt xong đoạn hứa nghiêng, hai áo ngủ đi ra, thì thấy điện thoại hiện lên mấy tin nhắn quỳ ch Em nghe anh hành tính nói, anh đến thành phố S rồi ạ. Ôm lâm, sao anh không nói với em một tiếng, tuổi thân. Ôm lâm, tiền bối, em tới tìm anh được không, tuổi thân. Ôm lâm là đàn em thời đại học của anh, học với em một khóa, là người thành phố S. Lúc đó, đàn em khóa dưới này, từng dạng dĩ theo đuổi anh, nhưng bị đoàn hữu nghiêng từ chối thẳng. Ôm lâm lại nói, dù không thể trở thành người yêu, thì vẫn mong được làm bạn với đoàn hữ nghiêng. Giờ thấy ôm lâm gửi tới mấy tin nhắn WeChat. Đoàn hứa nghiêng, chỉ thấy khó xử, trầm tư suy nghĩ một lát. ra hứa nghiêng, tại tới vội quá. Anh vừa bấm gửi đi, thì bên kia lập tức gửi lại một imôn tuổi thân. Sau đó trả lời cực nhanh, ôm lâm tiền bối, em rành đường ở thành phố S lắm. Xin tiền bối hãy cho đàn em này, được làm trồng bốn phận, đãi khách đi mà, năng nỉ năng nỉ. Đoàn hứa nghiêng đành phải đồng ý. Ngày hôm sau, vừa rửa mặt xong xuống lầu, qua cửa sổ sát đất ở tầng trệt, Đa Hư Nghiên thấy Ôm Lâm mông ngóng đứng ngoài tường rào, một đầy dây leo xanh biếc. Đa Hư Nghiên vô thức nhìn đồng hồ, còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ hẹn. Đa Hư Nghiên đẩy cửa ra, đôi mắt thanh niên ngoài sân lập tức sáng lên, trên gương mặt đẹp nở nụ cười đầy thân tình. Lanh lãnh gọi anh, "Tiền Bối." Đa Hư Nghiên mím môi cười với cậu, "Vào đi." Ôm Lâm tung tăng vào nhà, Đa Hư Nghiên tiệm ly thuốc nước cho cậu, "Sợ tới sớm thế. Cảm ơn Tiền Bối." Ôm Lâm bưng ly bằng cả hai tay. Rồi ngửa cổ uống một hớp lớn, trên khu mặt than tú không giấu được vẻ ngưỡng mộ và mừng sở. Em muốn dẫn tiền bối nếm thử đặc sản điểm tâm của thành phố S chúng em, nhất định anh chưa ăn bao giờ đâu. Đoàn hứa nghiêng không có ý kiến gì, cho anh thay đồ xong, hai người cùng ra ngoài. Sáng sớm đường phố cổ trấn hạnh vũ thưa thất người, chỉ có mấy cụ già tán bộ hoặc tập thái cực quyền. Ôn lâm đi cạnh đoàn Hữ nghiêng như chú chim sẻ liếu lo siêu xích nói chuyện với anh. Thật ra cũng khó trách cậu vui vẻ như vậy, Dù sao lần cuối gặp đoàn đã hơn nửa năm trước, bình thường Đoàn Hữu Nghiên bề bộn nhiều việc, nên dù có quy trách của nhau thì hai người cũng chẳng có dịp nào tâm sự. Vì vậy, được sống vai với Đoàn Hữu Nghiên đi trên đường như bây giờ, đối với Ôm Lâm quá thật như đang mơ vậy. Ôm Lâm nói muốn làm tròn bổn phận đại khách, nên hôm qua đã thức suốt đêm soạn sẵn những nơi muốn dẫn Đoàn Hữu Nghiên đi tham quan. Món ngon cảnh đẹp cái gì cần có đều có. Quý tâm chiêu đãi Đoàn Hữu Nghiên thật tốt. Khiến này Đoàn Hữu Nghiên đi theo Ôm Lâm Đến khi mặt trời sắp xuống núi, mới trở lại cổ trấn hạnh vũ. Ôm Lâm tiếc núi nhìn anh. Tiền bối không đi ăn tối với em thật ạ. Thật ra cả ngày nay, đoàn hứa nghiêng vẫn luôn lơ đệnh. cứ cảm thấy hình như có chuyện gì đó mình không nhớ ra nổi. Nhưng nghĩ kỹ lại vẫn không tìm được manh mối nào. Để hôm khác đi, anh hơi mệt rồi. Đoàn hứa nghiêng cười với ôm Lâm. Ôm Lâm, hôm nay cảm ơn em nhiều nhé. Ôm Lâm ngửi ngụm mỉm cười. Có gì đâu ạ, tiền bối, ngày mai em lại tới tìm anh được không? Đoàn hứa nghiêng gật đầu, tất nhiên là được rồi. Nghe vậy hai mắt ôm lâm sáng lên, vậy ngày mai gặp lại anh nhé. Sau khi tạm biệt ôm lâm đoàn hứa nghiêng bước đi trong náng chiều, đi vào cổ trấn hạnh vũ. Bóng cây tà dương, im án tỉnh mịt, tường trắng ngói đen, cầu nhỏ nước chảy. Đi ở đây, dù có bận rộn đến đâu, người ta cũng sẽ muốn chậm lại. Đoàn hứa nghiêng cũng chẳng có ý định chạy đua với thời gian, chỉ là luôn sống giữa rừng sát thép. Người xung quanh đều tất bật vội vã, thì làm sao mình chậm lại được. Nắng chiều làm mọi thứ ở cổ trấn đổ bóng dài, ta hờ nhiên, cắm cúi đi qua cầu đá. Ánh mắt Lơ đảng rơi vào quán cà phê bên hồ, mà hôm qua mình ngồi thật lâu. Vừa nhìn thoáng qua, anh lập tức sững sờ tại chỗ. Cách cầu đá không xa, mà Tiểu phủ đang ngồi sớm cạnh lan can đá bên hồ, dưới chân là túi vải của nát của cậu. Hình như cậu đang chờ ai đó nên thỉnh thoảng lại ngấn đầu nhìn quanh, sau đó lại cúi đầu xuống. Thấy cảnh này, đáy lòng đoạn hữu nghiêng như có một tiếng chuông lớn đột ngột vang lên, làm tim anh giật thoát. Thì sao là thế? Thì ra cả ngày nay, anh cứ mãi ngỡ ngơ là vì đã quên mất mạc tiểu vũ. Ngày mai, tặng anh. Mạc tiểu vũ đang chờ anh. Cậu đến để tặng quà sinh nhật cho anh. Chương 5 Sau khi nhận ra mạc tiểu vũ đang đợi mình, đoạn hữu nghiêng vội vàng chạy xuống bậc thang cầu đá để tới chỗ thiếu niên đang ngồi sớm bên hồ. Tiểu vũ Mạc tiểu vũ nghe tiếng đầu lên Trà Hữu Nghiên chạy tới thì chạm chạp đến chị. Trà Hữu Nghiên chạy đến trước mặt của mình, mà Tiểu Vũ cúi đầu, đưa một tờ giấy được xếp ngay ngắn. "Qua sinh nhật." Trà Hữu nghiêng cầm tờ giấy cậu đưa, mở ra thấy một bức tranh rất đẹp, đẹp hơn anh tưởng nhiều. Vẽ hai người ngồi cạnh nhau ăn bánh kem, một người mặc đồ trắng, một người còn lại mặc đồ đen. Nhìn màu sắc quần áo có thể nhận ra mà Tiểu Vũ vẽ mình và anh hôm qua. Những đường nét và màu sắc đơn giản lại lộ ra một vẻ đẹp dịu dàng khác biệt. Nhìn bức tranh này, đoàn hứa nghiêng không nhịn được cười. Cảm ơn Tiểu Vũ, tranh đẹp quá, anh thích lắm. Mà Tiểu Vũ gật đầu ở một tiếng. Đoàn hứa nghiêng nghiêm túc nhìn bức tranh lần nữa, rồi gấp lại cất đi. Nghe giọng hỏi người trước mặt. Hôm nay Tiểu Vũ mua ăn bánh kem không? Mà Tiểu Vũ mờ mịt, không phải sinh nhật. Có thể nói hiện giờ đoàn hứa nghiêng đã không còn trở ngại nào khi giao tiếp với cậu. Chỉ nghe bốn chữ đã hiểu được ý của mặt Tiểu Vũ, không phải sinh nhật, vẫn... Ăn bánh kem được mà." Mã Tiểu Vũ lơ ngơ gật đầu, Đoàn Thứ Nghi lấy điện thoại ra, đặt một chiếc bánh kem dâu ở trên mạng, rồi mua thêm một ít dâu tươi, địa chỉ giao hàng với là quán cà phê ven hồ ở cổ trấn Hạnh Vũ. Sau khi người giao hàng nhận đơn, sẽ mất khoảng hơn 40 phút mới giàu đến. Trong 40 phút này, Đoàn Thứ Nghi định đợi ở đây, nhưng hiển nhiên Mã Tiểu Vũ không nghĩ vậy, thậm chí cậu còn không hiểu nãy giờ Đoàn Thứ Nghi làm gì. Sau khi đưa bất trân muốn tặng cho anh thì đành trời đi. Kết quả cậu vừa quay người đã bị đoạn hứa nghiêng lan tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay. Đoạn hứa nghiêng kinh ngạc hỏi cậu em đi đâu thế? Về, về nhà. Mà tiểu vũ chỉ lên trời nổi, sắp tối rồi. Đoạn hứa nghiêng nhẹ giọng nói anh mua một cái bánh kem lớn rồi một mình anh ăn không hết đâu tiểu vũ ăn với anh nhé. Mà tiểu vũ không đồng ý ngay mà cúi đầu lộ vé do dự. Rõ ra là không biết nên thuận theo lòng mình ở lại ăn bánh kem hay là nghe lời bà dặn mà trời lặng phải về nhà Đoàn hứa nghiêng nói tiếp, ăn xong anh đưa em về, giống như ngày hôm qua vậy. Mấy chữ giống như hôm qua, khi mà tiểu vũ dao động, cậu do dựa dây lá rồi gật đầu đồng ý. Đoàn hứa nghiêng kéo cậu đến chỗ hôm qua mình ngồi. Quán cà phê vẫn còn mở cửa, đoàn hứa nghiêng gọi hai ly sữa dừa, một ly có đá và một ly không đá. Khi nhân viên bưng sữa dừa đến, thì nhìn thoáng qua đoàn hứa nghiêng rồi nói với mà tiểu vũ như đang dỗ dành. Tiểu vũ đợi được rồi nhé. Nghe thấy tên mình. Mạc tiểu phủ ngước nhìn nhân viên quán rồi nghiêm túc gịch đầu. Nhân viên mỉm cười đưa ly không đá cho cậu và ly có đá cho đoàn hữu nghiêng. Sau đó cuối tới gần đoàn hữu nghiêng thì thầm như sợ mà tiểu phủ nghe thấy. Tiểu phủ đợi anh lâu lắm rồi, 4 tiếng lần đó. Đoàn hữu nghiêng kinh ngạc quay đầu nhìn nhân viên quán án, 4 tiếng. Chỉ đợi ở đây thôi à? Vâng, em bảo cậu ấy nếu anh tới thì sẽ nói cho anh biết cậu ấy đang tìm anh. Nhưng mà cậu ấy không chịu, cứ khăng khăng ở đây chờ anh thôi. Mã Tiểu Vũ đang lén lúc nhìn ly sữa dừa trong tay anh. Rõ ràng đoàn Hử Nghiên đoan nghiêng cố ý gọi cái này cho cậu, nhưng mà Tiểu Vũ vẫn không dám nhận. Nhân viên nói xong thì rời đi, Đoàn Hử Nghiên yên lặng nhìn Mã Tiểu Vũ một hồi. Đột nhiên, đưa tay đẩy ly sữa dừa mà Tiểu Vũ không dám đụng vào tay của cậu. "Tiểu Vũ, của em đó." Mã Tiểu Vũ ngấn lên nhìn anh, rồi cúi đầu đền móc túi ra. Nhưng Đoàn Hử Nghiên phát hiện kịp thời nên nắm cổ tay ngăn cậu lấy xu. "Tiểu Vũ, cái này không cần trả tiền đâu." Mã Tiểu Vũ nhíu mày, khuôn mặt thanh tú lộ vẻ tức giận. "Trá tiền, em có, không đáng thương." Đoàn Hự Nghiên sửa sờ, giọng nói càng nhẹ hơn. "Tiểu Vũ không đáng thương, đây là Hự Nghiên tặng cho Tiểu Vũ, Tiểu Vũ không cần đưa tiền đâu." "Hự Nghiên?" Âm cuối hơi cao, như tỏa vẻ nghi hoặc. "Ừ, anh đó. Anh là Hự Nghiên, Đoàn Hự Nghiên." Đoàn Hự Nghiên chỉ vào người của mình. "Lúc nãy Tiểu Vũ tặng tranh cho anh đúng không? Đây là quà cảm ơn." lắc nữa còn có bánh kem và dâu tây nữa, đều là quà cảm ơn cả. Đoàn Hứa Nghi vừa nói, vừa cố ý nhấn mạnh, "Đoàn Hứa Nghi cảm ơn mà Tiểu Vũ." Vì Đoàn Hứa Nghi nói hơi dài, nhưng mà Tiểu Vũ lắng nghe rất nghiêm túc, đặc biệt khi nghe Đoàn Hứa Nghi nói, lúc nãy cậu tặng tranh cho anh, còn trĩnh trọng gật đầu. Đoàn Hứa Nghi cẩn thận quan sát nét mặt của cậu, "Tiểu Vũ nhận nhé." Mà Tiểu Vũ suy nghĩ một lát, rồi liếc nhìn Đoàn Hứa Nghi, "Không cần thương hại." Đoàn Hứa lắc đầu, "Không phải thương hại mà." Số cuộc mặt tiểu phủ chịu nhận ly sữa dừa kia cũng không còn cố chấp lấy su ra nữa. Đoàn hứa nghiêng thở vào nhẹ nhẩm rồi buông tay cậu ra. Anh nói lãng sang chuyện khác. Hôm nay tiểu vũ cũng đi tìm chai à. Mà tiểu phủ cực đầu rồi ngón tay lên làm số 12. Em tìm được. 12 chai lẫn à. Giỏi quá. Mà tiểu vũ nở nụ cười rất nhẹ. Trước đây nhiều hơn. Cậu hơ tay. Vẽ một vòng tròn lớn. Nhiều vấy nè. Đoàn hữu nghiêng hết sức phối hợp, trầm trồ, o một tiếng, làm nụ cười của mặt tiểu vũ càng thêm hẹn thùng. 40 phút sau, người giao hàng mặc đồng phục xuất hiện trên cầu đá. Lúc này trời đã nhập nhoạn tối, quán cà phê ven hồ cũng đến lúc đóng cửa. Đoàn Hữ nghiêng không muốn làm nhân viên của quán về muộn, nên sau khi nhận bánh kem và túi dầu lớn từ tay người giao hàng, thì đưa mặt tiểu vũ về nhà. Hai người đi đến bóng cây xanh rì với cầu thang dài như hôm qua. Đường Hữ Nghiên vốn định đi chiếc bánh trong tay cho mặt Tiểu Vũ để cậu đem về ăn. Nhưng vừa đưa hộp bánh ra, thì hai cây đèn đường sáng trưng ở trên bậc thang đột ngột tắt phụt. Xung quanh lập tức chìm vào một màu đen kịt. Đường Hữ Nghiên chưa kịp phản ứng, thì chợt nghe thấy một tiếng kêu ngắn ngủi, rất nhỏ chứ không hề chói tay. "Tối, tối, tối quá, không thấy đường." Tiểu Vũ không thấy gì hết. Bóng tối đột ngột ập đến khiến mặt Tiểu Vũ lâm vào hoảng loạn. Bên tai Đường Hữ Nghiên không ngừng vang lên Tiếng dặm chân tại chỗ và những âm thanh lo lắng bất an. chán những vậy, anh còn nghe được tiếng thúc thích như chó con. Đoàn hứa nghiêng vội vàng đưa tay, lấy điện thoại bật đèn pin lên. Tiểu phủ đừng sợ, có đèn mà. Hành động này của đoàn hứa nghiêng khiến mà tiểu phủ bình tĩnh lại ngay. Đôi mắt hạnh nhân to tròn, chưa hoàng hồn, nhìn chăm chăm chiếc điện thoại lé sáng trong tay đoàn hứa nghiêng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệt, không còn chút máu. Thậm chí bờ môi còn rung nhẹ nhẹ trời tối Trời tối, không thấy đường. Em thấy được mà, đoàn hứa nghiêng tới gần cậu. Em thấy được hứa nghiên đúng không? Mạc tiểu vũ mắp mái môi. Thấy, em xem, trong tay hứa nghiên có đèn này, anh đưa em về nhà. Có lẽ vì giọng của đoàn hứa nghiêng luôn ôn hòa bình tĩnh, nên có thể trấn án mạc tiểu vũ bằng tốc độ nhanh nhất. Cuối cùng mạc tiểu vũ cũng định thần lại sau cơn hoảng loạn, vì đèn đường tác đột ngột, nhớ ra mình còn phải về nhà. Đang hứa Nghiên dây điện thoại về phía bậc thang, Tiêu Vũ nhìn xem. Đây là bậc thang, đi lên đây là có thể về nhà rồi. Anh rời đèn sang chỗ khác làm cho mặt Tiêu Vũ chưa quen lắm, nói bất an khi ở trong bóng tối, khiến cậu tìm kiếm sự bảo vệ theo bản năng. Cậu chủ động tới gần Đoàn Hứa Nghiên, nhưng không dám đưa tay đụng anh. Cảm nhận được cậu dựa sát vào mình, Đoàn Hứa Nghiên không hề bài xích mà trái lại, còn đưa khuỷu tay đang cầm điện thoại chiếu sáng về phía mặt Tiêu Vũ. Tiêu Vũ đỡ anh với Mạc Tiểu Vũ, cậu có không được, với vạn ôm chầm cánh tay Đoàn Hư Nghiên, "Dễ rồi, giờ mình đi từ từ thôi nhé." Đoàn Hư Nghiên dắt Mạc Tiểu Vũ đi tới bậc thang đầu tiên, với tán cây đen nhánh. Anh biết Mạc Tiểu Vũ còn sợ, nên trên đường đi luôn miệng nói chuyện với cậu, bởi vì lời nói có tác dụng trở ngang lòng người hết sức thần kỳ. Chẳng bao lâu sau, họ đã lên tới bậc thang cuối cùng. Cố Hành phủ nằm tầng ở trên cao, Đoàn Hư Nghiên chưa từng tới đây lần nào. Hai bên đường toàn là chung cư kiểu cũ. Vừa tới đây, Ma Tiểu Phủ đã nhận ra, nhà mình ở gần đó, vô thức kéo Đoàn Hứa Nghiên trẻ vào dãy nhà sang sát, bên trái rồi đi thẳng tới một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà này chỉ có hai tầng, cổng có khoảng sân và hàng rào bao quanh. Cốc sơn chất đầy chai nhựa mà Ma Tiểu Phủ nhặt được, còn có mấy thùng giấy nhỏ. Nhìn thấy cổng nhà mình, Ma Tiểu Phủ buông tay Đoàn Hứa Nghiên, rồi cúi đầu lục tìm chìa khóa. Cổng sát của kỹ bị Ma Tiểu Phủ đẩy ra kêu có két. Bên trong tỉnh mịn Chẳng có âm thanh nào, cũng không có ánh đèn, không giống như chỗ có người ở. Đoàn hữu nghiêng khẽ nhíu mày. Anh nhớ tới mà tiểu vũ từng nói mình sống với bà. Nhưng nhìn qua cảnh này, hình như cậu chỉ ở một mình mà thôi. Chương 6 Mà tiểu vũ đẩy cửa ra, chạy đi mở đèn. Nó là đèn, nhưng kỳ thật chính là một cái bóng đèn nhỏ, còn chưa to bằng nắm tay. Chơi trên cửa phòng, ám đạm sáng lên, miễn cưỡng có thể xua đuổi bóng tuổi. Đoàn hữu nghiên nhìn vậy. Lão mại hơi nhiễu lại, đi theo phía sau mà tiểu phủ, nhìn cậu cuối đầu tìm một chìa khóa khác mở cửa. Sau khi cửa mở ra, bên trong một mảnh đen kịch, mà tiểu vũ quen thuộc mà mẩm bật đèn. Đèn trong phòng giống như tiếp xúc kém, nhấp nháy vài cái mới quan tỏa sáng lên. Qua hủ nghi soát của cũng có thể thấy rõ gian phòng này, nhiều nhất là 50 m vuông. Góc còn có cầu thang, có thể lên lầu 2. Rồi đại xất ít ỏi, Chỉ có mấy cái ghế dự phòng cùng một cái bàn trà nhỏ. Trên tường trắng còn dán mấy tấm tranh đã vàng, còn có một tấm giấy khen của một đứa trẻ lúc mẫu giáo, trên đó viết tên bạn nhỏ Mạc Tiểu Vũ. Mặc dù căn phòng này cũ kỹ như vậy, nhưng cũng Mai được dọn dẹp rất sạch sẽ, có thể nhìn ra người ở chỗ này mỗi ngày đều nghiêm túc quét dọn. Ánh mắt Đoàn Hữu nghiêng, nhìn quanh phòng, bình tĩnh dừng lại ở khung ảnh đen trắng treo trên, trên tường. Trong ảnh là một bà lão mặt mày hiền lành, ánh mắt ôn nhu, khóe miệng mỉm cười, không khó để nhận ra lúc còn trẻ là một mỹ nhân. Chuyện đầu tiên mà Tiểu Vũ vào cửa chính là chạy đến chiếc ảnh, áp uống nói chuyện với ảnh chụp. Bà nội, cầu thang tối đen, Tiểu Vũ nhìn không thấy, đèn, đều không có, đều đen. Đoàn hữu nghiêng, không quấy xe mà Tiểu Vũ, chỉ đứng tại chỗ, lãng lãng nhìn. mà Tiểu Vũ nói xong bóng nhiên cười một chút, tiếng cười có loại đáng yêu như nhân vật ở trong phim hoạt hình. Hữu nghiêng có đèn, rất sống động, nhìn thấy đã trở lại. Đoàn hứa nghiêng nghe được cậu nói tên mình Đem đồ đạc trong tay đặt lên bàn trại duy nhất trong phòng đi đến bên cạnh mặt tiểu vũ Nhẹ giọng nói Xin chào bà nội Con là đoàn hứa Nghiên Mặt tiểu vũ bỗng nhiên cười ngây ngô Nhìn đoàn hứa nghiêng Lại quay đầu nhìn về phía bà nội trong ảnh Sau đó lại giống như nhớ tới cái gì đó Vây người rời đi Vừa đi vừa nói Trời tối, ăn cơm, muốn ăn cơm Tiểu vũ đối bụng Đoàn hứa nghiêng nghe thấy cậu nói đói ta muốn đem bánh ngọt mua được mới sao cho cậu ăn. Kết quả vừa quay đầu, nên thấy mạc tiểu vũ đi vào phòng bếp. Ăn sửa sống một chút, mạc tiểu vũ biết nấu cơm. Xét nhanh mạc tiểu vũ đi vào phòng bếp. Trong tay bên cái chén lớn đi ra, hai cái chén lớn kia đặc biệt quen mắt. Đoàn hữu nghiêng, ngắm một chút, mới nhớ tới nhà bà nội hắn có một cái, là hình hoa mẫu đơn màu vàng. Trong hai cái bát này, có một cái bên trong là cơm trắng, đã hoàn toàn lạnh Bên còn lại là hai quả trứng gà. Mạc tiểu phổ đem chén đựng cơm đào trên băng ghét nhỏ trên bàn trà. Sau đó bưng chén đựng trứng gà đi đến góc tường. Ánh mắt đoàn hứa nghiêng vẫn đi theo cậu. Nhìn cậu đi về góc tường mới chú ý tới trên mặt đất. Có một ấm đun nước điện. Vẫn còn mà hồng phấn. Mạc tiểu phổ đổ nước vào ấm điện đun nước. Sau đó cẩn thận bỏ hai quả trứng vào. Sau đó bật công tắc. Khi cậu làm những chuyện này, có loại đặc biệt hấp dẫn người khác. Chọc cho đoàn hứa nghiêng, không khỏi tòa mò. Bước tiếp theo cậu còn muốn làm cái gì, nhưng mà tiểu vũ bỏ trứng gà vào luộc, thì cái gì cũng không làm. Cậu ngồi sớm bên cạnh ấm đun nước giống như phải đợi đến khi trứng gà bên trong luộc sông. Cậu quá nghiêm túc, đoàn hứa nghiên cũng không tiện lên tiếng quấy sạy cậu. Liền đứng ở một bên nhìn cậu, căn phòng đặc biệt yên tĩnh, chỉ có âm thanh của ấm đun nước. Sau một vài phút, trứng đã lu Vân bình nước nóng đến phòng bếp, đoàn hứa nghiêng, không nhìn được, đuổi theo nhìn. Nhưng anh không đi vào, chỉ đứng ở ngoài cửa phòng bếp. Phòng bếp này nói là phòng bếp, nhưng bên trong nhỏ đến mức chỉ đủ để mà tiểu vỗ xoay người. mà tiểu vỗ đứng trước bồn rửa chén, trước tiên đổ nước trong ấm đun nước ra, sau đó mới mở nắp, đổ trứng bên trong ra. Sau khi hai quả trứng gà, nguội, mà tiểu vỗ mới lấy trứng gà ra, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đoàn hứa nghiêng đi theo phía sau cậu, tò mò nhìn cậu Mà tiểu vũ trở lại trên bàn ghế nhỏ, bên cạnh bàn trà. Cậu cũng không ngồi trên bàn ghế, liền ngồi sởm, bóp hai quả trứng gà ra, sau đó bỏ vào chén đựng thức ăn thừa. Sau khi bóp xong trứng gà, cậu lại bận rộn xoay người trở về phòng bếp, tìm ra hai cái thịa lớn. Dùng thịa nghiền nát trứng luộc, sau đó trộn lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng và cơm lại với nhau. Chia ra 1 3 ba, bỏ vào cái bát khác, ra hướng nghiên cho rằng cậu sẽ đem chén kia cho mình. Nhưng mà tiểu phổ lại đem chén kia, đặt ở bên chân, sau đó đem phần còn lại, nhiều hơn một phần, đưa cho đoàn hứa nghiêng. Hứa nghiêng, ăn, đoàn hứa nghiêng nhìn chén trứng luộc, trộn thô sáp kia, trộn cơm thừa. Trong lòng bỗng nhiên, khó chịu như có người rót một chai giấm lớn vào trong lòng của anh. Thấy đoàn hứa nghiên không nhận chén, ma tiểu phổ có chút nghi hoạt. Nghi hoạt xong cậu liền cho rằng đoàn hứa nghiêng thấy ít, dơ dự một chút, cậu đem cái chén của đoàn hứa nghiêng lấy về. Đặt lại trên ghế, lại bưng lên đặt ở kế bên chân. Bưng chén của mình lên bỏ thêm một ít cơm vào chén của Đoàn Hứa Nghiên, sau đó một lần nữa bưng về cho Đoàn Hứa Nghiên. "Hứa Nghiên, nhiều lắm, ăn đi." "Không ăn, đói bụng." "Chiên Mỹ." Đoàn Hứa Nghiên ừm một tiếng, đưa tay tiếp nhận chén mà Mã Tiểu Vũ đưa tới. Khi Mã Tiểu Vũ nâng chén của mình lên nên múc cơm ăn, khi Đoàn Hứa Nghiên vương tay muốn lấy chén của cậu, nhưng anh đang coi thượng Mã Tiểu Vũ, Mã Tiểu Vũ nắm chặt lấy chén của mình không cho anh lấy đi. Nếu Mai tức giận nhìn anh, nghi hoặc vì sao Đoàn Hứa Nghiên lại cướp chén của mình, nhưng vẫn tốt bụng dùng tay kia chỉ vào chén của Đoàn Hứa Nghiên. Hứa Nghiên có, Hứa Nghiên có rất nhiều. Đoàn Hứa Nghiên ôn nhu dỗ cậu buông bã xuống, "Tiểu Vũ, chúng ta không ăn cái này được không?" "Cậu thấy đó, chúng ta đang có một chiếc bánh lớn, nếu chúng ta không ăn bánh, ngày hôm sau bánh sẽ bị hỏng." Mà Tiểu Vũ vừa nghe lời này, lòng mày nhíu lại, liền tin từng chút từng chút thả lỏng ra. Ánh mắt cũng không tự chủ được mà nhìn hộp bánh ngọt được đặt ở trên bàn. Phía trên còn có cầu vòng. Cậu thích nhất là cầu vòng, bởi vì nó có rất nhiều màu sắc. Toàn hứa nghiên thấy biểu tình của cậu có chút buông lỏng, sau đó buông chén của mình xuống. Dùng hai tay lấy chén mà mạc tiểu vũ đang nắm chặt. Tiểu vũ, chúng ta ăn bánh ngọt, không ai cái này. Mạc tiểu vũ vẫn là bé mặt do dự. Toàn hứa nghiêng nghĩ đến mạc tiểu vũ bảy phần tiết kiệm, quý trọng thức ăn. Còn đặc biệt chán ghét lãng phí vì thế mềm dọng dỗ dành. Không lãng phí, những thứ này cho hữu nghiên ăn. Tiểu phủ ăn bánh ngọt, ăn dâu tây Đoàn hữu nghiêng vừa nói vừa kéo túi đựng dâu tay xa. Bên trong đầy dâu tay. Tất cả chúng đều đỏ sực, còn đặc biệt rất lớn. Mặt tiểu phủ thoáng cái, liền sáng mắt. Qua! Đoàn hữu nghiêng, thừa dịp chú ý của cậu đều bị dâu tay cướp đi. Mỗi vàng cướp lấy chén trong tay của cậu, đem hai cái chén đang sang một bên. Sau đó nhớ túi dâu tay trên bàn đi về phía phòng bếp. Mạc tiểu vũ theo bản năng đi theo anh. Phòng bếp nhà mạc tiểu vũ rất nhỏ đoàn hứa nghiêng cao 1m80. Đứng ở bên trong đã rất chật chội mạc tiểu vũ cao 1m7 không đến 1m8 lại chen vào theo. Phòng bếp vốn đã nhỏ bây giờ lại càng không thể xoay người. Đoàn hứa nghiêng nhìn người đứng bên cạnh mình. Không lên tiếng bảo cậu ra ngoài chờ mà là rửa hai quả dâu tây lớn trước. Nhổ lá ở phía trên sau đó đưa cho tiểu vũ Mạc Tiểu Phổ đầu tiên không phải là đưa tay lấy, mà là nhìn Đoàn Hư Nghi, giống như là đang quan sát biểu tình của anh. Đoàn Hư Nghi liền cười, nhẹ giọng nổi, "Cho Tiểu Vũ ăn đi." Mạc Tiểu Phổ rõ ràng nghe thấy Đoàn Hư Nghi nói là cho cậu, mới đưa tay cầm bỏ vào miệng. Đoàn Hư Nghi sẽ vài quả dâu tây cho Mạc Tiểu Phổ ăn, sau đó lại đưa cậu về phòng khách, để cậu ngồi trên ghế, Mở hộp bánh ngọt ra, đưa cho Mạc Tiểu Phổ một cái thìa nhựa. Cuối cái thìa có kèm theo một con gấu nhỏ màu nâu. Mạc Tiểu Vũ cầm trong tay, liền tràn đầy thích thú, sơ gấu nhỏ trên thìa Đoàn hữu nghiêng mua bánh ngọt này chính là cho cậu ăn. Cũng không cắt ra mà là đem toàn bộ bánh kem vô tay đặt ở trước mặt của Mạc Tiểu Vũ để cho cậu trực tiếp ăn. Nhưng Mạc Tiểu Vũ không muốn, tay cầm thịa qua tay muối chân ở trên bánh ngọt hai cái. Muốn đoàn hữu nghiêng. Cắt ra, hữu nghiêng ăn. Hữu nghiêng không ăn, Tiểu Vũ ăn. Mạc Tiểu Vũ nghe xong nhớ mày, không có hứng lắm muốn cùng nhau ăn cậu thật sự không vui mi tâm nhíu chặt trong đôi mắt hạnh nhân đen nhánh kia phản chiếu hình ảnh của đoàn hứa nghiên đoàn hứa nghiên không muốn để cậu không vui gật đầu đồng ý đem bánh ngọt chia thành phần nhỏ ma tế vỗ nhìn anh chia bánh ngọt thành phần nhỏ mới vừa lòng cuối đầu ăn phần bánh ngọt của mình đoàn hứa nghiên thì đem hai cái chén kia trộn thành một cái chén lấy cái thìa lớn trộn cơm ăn cơm này Hiển nhiên là cơm thừa ngày hôm qua Vừa lạnh vừa cứng, hơn nữa trứng gà đã nấu xong Trông cùng một chỗ Không có hương vị mà còn rất khô Đoàn hướng nghiêng nuốt rất khó khăn Nhưng chỉ cần mạc tiểu vũ vừa quay đầu nhìn anh Đoàn hướng nghiêng đều sẽ cười với cậu Ngon quá Mạc tiểu vũ còn cố ý nhìn thoáng qua chén của anh Thấy cơm trong chén thật sự ăn đến một hạt không còn Nên vui vẻ cười một tiếng Cũng biết là Ở đoàn hướng nghiêng thật sự không có lãng phí Vẫn là vui vẻ Nghe anh nói cơm mình nấu rất ngon Cậu cười xong, liền khẩn cắp cầm lấy một gốc bánh ngọt cho đoàn hứa nghiêng. Hứa nghiêng, ăn! Đoàn hứa nghiêng làm sao còn ăn được bánh ngọt, nhưng vẫn tiếp nhận từ trong tay của Mạc Tiểu Vũ, ôm nhu nổi. Cảm ơn Tiểu Vũ, lát nữa anh sẽ ăn. Mạc Tiểu Vũ ừ ừ hai tiếng, lại tiếp tục ngồi đầu ăn bánh ngọt của mình. Sức ăn của cậu cũng không nhỏ, ít nhất cậu có thể ăn nhiều hơn so với đoàn hứa nghiêng nghĩ. Đoàn hứa nghiêng trong chốc lát, nhìn cái bánh nướng dở, trong lòng tự hỏi Văn chức ăn của Mạc Tiểu Vũ, cậu làm sao có thể ăn đủ với những bữa ăn vừa rồi. Nhưng một lát sau, Đan Hứa Nghiên liền phát hiện không đúng. Tốc độ ăn của Mạc Tiểu Vũ chậm hơn rất nhiều so với lúc đầu. Đan Hứa nghiêng nhìn biểu tình nuốt của cậu, có chút phức vả, theo bản năng đưa tay sờ sờ dạ dày của cậu, "Phòng Linh." Đan Hứa Nghiên vội vàng giữ chặt tay cậu, "Không cho cậu ăn nữa, Tiểu Vũ, ăn no thì không nên ăn nữa." Mạc Tiểu Vũ nhíu chặt mày, vẻ mặt nghiêm túc, "Không ăn sẽ hư, không thể lãng phí." Không lãng phí, không lãng phí, để tôi ăn phần thừa." Đan Hứa Nghiên nói xong, là một lần nữa lấy một cái thìa sạch sẽ, ăn số bánh ngọt còn lại trước mặt của Mạc Tiểu Vũ. Con mắt Mạc Tiểu Vũ lãng lặng nhìn, thấy Đoan Hứa Nghiên thật sự ăn hết bánh ngọt với hài lòng gật đầu. "Hứa Nghiên ngoan." Đoàn Hứa Nghiên dở khóc dở cười, Tiểu Vũ cũng hoang. Thói quen của Mạc Tiểu Vũ rất tốt, ăn xong liền bắt đầu thu dọn. Đoàn Hứa Nghiên đi theo bên cạnh của cậu, thỉnh thoảng giúp đỡ. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ bàn trà và rác, Hai người mỗi người ngồi trên một chiếc ghế, bắt đầu trở trò mắt nhìn nhau. Nhà Mạc Tiểu Vũ không có tivi. Nói thật, Đoàn Hứa Nghiên từ lúc vào cửa đến bây giờ, phát hiện nhà của Mạc Tiểu Vũ ngoài trời một cái bình điện nóng xa. Đồ đạc cần dựa vào điện để sử dụng hầu như không có. Đoàn Hứa Nghiên hỏi cậu, "Bình thường Tiểu Vũ ở nhà sẽ chơi cái gì?" Mạc Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, Vé "Tranh." Đoàn Hứa Nghiên chỉ vào bức tranh có chút ố vàng được dán trên tường. Những thứ này đều là do Tiểu Vũ vẽ thấy hứa nghiêng nhắc tới bức tranh trước kia của mình. Mà tiểu Vũ rất vui vẻ. Cậu đứng lên từ bàn ghế, bắt đầu giảng giải từng bước một. tiểu Vũ cùng bà nội mua trứng gà. Trên tranh là một người nhỏ, mặc bộ quần áo màu vàng, cùng một người lớn một chút, mặc quần áo màu hồng, tóc hoa sâm. Một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi dưới tán cây lớn. đoàn hứa nghiêng, chăm chúa nghe Mà tiểu Vũ giảng giải bức tranh của cậu. Anh phát hiện những bức tranh dán trên tường này Mỗi một bức đều có bà nội của Mạc Tiểu Vũ. Người đã qua đời, hiện giờ chỉ còn lại một tấm ảnh có thể khiến Mạc Tiểu Vũ nhớ nhung. Bà đội mua đồ ăn ngon, bà nội ngủ thiếp đi, không để ý đến Tiểu Vũ, bà nội tức giận. Đoàn hữu nghiêng nhìn bức tranh Mạc Tiểu Vũ chỉ vào, nói bà nội ngủ thiếp đi, không để ý đến cậu. Bà lão quần áo màu hồng phấn, nằm trên giường nhắm mắt lại. Bên giường còn có một người ngồi khóc. Đoàn hữu nghiêng không biết, Mạc Tiểu Vũ có hiểu được cái chết có nghĩa hay không nhưng khi nhìn thấy người đàn ông nhỏ bé với khuôn mặt đang khóc trên bức tranh anh chỉ cảm thấy buồn bức tranh cuối cùng dán trên tường vẫn là bà nội của Mạc Tiểu Vũ bất đồng chính là biểu tình của bà lão quần áo màu hồng là cười ôm hoa trong ngực Mạc Tiểu Vũ còn vẽ mấy đào ánh sáng màu vàng trên đầu bà làm cho người ta không hiểu sao liên tưởng đến quan thế âm Bồ Tát Thấy đoạn hứa nghiêng nhìn bức tranh cuối cùng Mạc Tiểu Vũ nghiêm túc chỉ vào bà nội trên bức tranh Bà nội đi làm thần tiên Bà nội nói, phải qua thật lâu, thật lâu, thật lâu, thật lâu. Mà Tiểu Vũ liên tục nói từ thật lâu. Sau đó mới nói, Tiểu Vũ mới có thể nhìn thấy lại. Thấy lại bà nội. Đoàn hướng nghiêng, không hỏi bà nội của cậu là ai. Anh chỉ gợt gợt đầu, nhây giọng nói, bà nội nói đúng. Tiểu Vũ nhất định còn có thể gặp lại bà nội. Chương 8 9 giờ tối hẳn là thời gian mà Tiểu Vũ đi ngủ, bởi vì 8 giờ rưỡi Đoàn hữu nghiêng liền phát hiện tốc độ chấp mắt của cậu trở nên chậm chạp. Phản ứng cũng chậm hơn bình thường. Đoàn hữu nghiêng cùng cậu nói chuyện phải đợi vài giây mới có thể nhìn thấy cậu chậm rãi ừ một tiếng. Đoàn hữu nghiêng cảm thấy mà Tiểu Vũ hiện tại xóa sang, đã rất mệt mỏi, rất muốn đi ngủ, nhưng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần. trong có chút đáng yêu. Trong chốc lát, anh liền đứng dậy đề nghị muốn đi. Tiểu Vũ nghỉ ngơi sớm một chút, hữu nghiêng cũng phải trở về nghỉ ngơi. Mặt tiểu vũ ngồi trên ghế, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi, lâu sau một chút nghi ngốc. Cậu nhìn đoan hứa nghiêng một hồi, mới ừ một tiếng. Ánh mắt từng chút từng chút mở to, sau đó dùi mắt đứng lên. Tiểu vũ buồn ngủ. Anh biết tiểu vũ mệt mỏi rồi. Đoàn hứa nghiêng để lại túi dâu tay lớn. Kế mang theo hai hộp dâu tay trong đó, dùng màn bảo quản bọc lại. Tiểu vũ tạm biệt. Mặt tiểu vũ dơ cánh tay lên có chút cứng ngắt, bung lên. Ánh mắt tinh thần một chút Hứa nghiêng, tạm biệt. Đoàn hứa nghiêng đẩy cửa có chút củ kỹ đi ra ngoài. Trời càng tối liền lộ ra ánh sáng bóng đèn cũ treo trên cửa này càng ám đậm Đoàn hứa nghiên ngứng đầu nhìn bóng đèn. Lưu ý một chút, kích thước, rồi liền đi ra ngoài. Mà tỉa vũ đi theo anh, thấy đoàn hứa nghiêng đi vào trong bóng tối, đặc biệt lo lắng, lông mài liền nhiếu lại. Hứa nghiên đen, không nhìn thấy. Đoàn hứa nghiêng, ở ngoài cửa xa, mở đèn pin di động Em xem, anh có đèn Mạc tiểu phủ nhớ rõ cái đèn mang cậu về nhà rất lợi hại, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc gật gật đầu, được Đoàn hướng nghiêng hướng dịp phía cậu cười cười Được rồi, mau trở về đi Nói xong xoay người đi về phía trước Với phố hạnh vũ, chính là hạnh vũ cổ trấn Cho anh đi tới cầu thang, chuẩn bị xuống lầu Bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại Liếc mắt một cái, liền làm cho anh nhìn thấy cách đó 10 thước Đứng ở ngoài cửa lãng lặng, nhìn Mạc Tiểu Vũ. Như vậy, một người sợ tối vẫn là đi ra tiếng anh. Còn hứa nghiêng không muốn, cậu cứ đứng ở bên ngoài quá lâu, phải vẫy tay về phía cậu rồi xoay người bước nhanh xuống cầu thang. Nhưng anh không đi đến cùng, mà đi tới một vị trí xác định mà Tiểu Vũ không thấy được dừng lại. Đợi 3 phút sau mới rón rén đi ra ngoài. Dưới cổ tham dò xem Mạc Tiểu Vũ có đi vào hay không, xác định không phát hiện người mới yên tâm đi về phía homestay. Đó về homestay. Anh đưa hai hộp giao tay được bọc trong màn bảo quản cho bà lão, nói rằng anh sẽ không trở lại ăn tối vào ngày mai. Trước khi đi ngủ, Kiều Hành Tính gọi điện thoại cho anh. Điện thoại vừa reo, người đối diện bắt máy đã bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ta sao cô đang nghỉ ngơi ở cổ trấn mà sao lại có thể bận rộn như vậy? Quy chat cũng không đọc, tôi điếm số tin nhắn mà tôi gửi cho cậu là bao nhiêu. Đối với một người đẹp trai như tôi, như vậy có tốt không? Tôi không còn là kiều kiều quan trọng nhất của cậu nữa, phải không? Đoàn Hự Nghiên nằm ở trên giường ấn mi tâm. Không nên tùy tuyển lấy cho mình biệt danh thấy ghê như vậy. Người bên kia điện thoại im lặng một lát, Thần Nam bỗng nhiên trở nên thật cẩn thận. Thần Nam này của cậu không đúng lắm. Đèn trong phòng đã tắt, ngoài cửa sổ cũng im ắng, nhưng Đoàn Hự Nghiên một chút buồn ngủ cũng không có. Anh mặc kệ mọi thứ, trong đầu đều là nghĩ về Mã Tiểu Phổ cô độc một mình. Anh luôn vẫn không được nghĩ, Mã Tiểu Phổ mất bà nội từ khi nào? Có có sống một mình sau khi mất bà không? Ăn cơm thừa trộn trứng mỗi ngày. Đoàn hứa nghiêng trầm mặt trong chốc lát, bóng nhiên hỏi. Hành tính, cậu đang ăn cơm thừa trộn trứng luộc chưa? Đây có phải là thức ăn dành cho người tị nạn nào phải không? Hôm nay tôi đang ăn nó, đặc biệt khó ăn. Vừa khô vừa cứng. Khó có thể nuối xuống. Đoàn hứa nghiêng nói xong, nhanh nhàng thở dài một hơi. Tôi ở bên này quen biết một người. Đói hình như vẫn luôn ăn độ như vậy. Kiểu hành tính bên kia nghe được, tên một tiếng. Ai vậy? Làm thế nào mà có thể trôi qua ám đạm như vậy? Là người đặc biệt tâm trí không tốt. Tình huống cụ thể tôi cũng không hiểu lắm. Bớt quá rất nhiều thói quen của cậu ấy rất tốt. Hắn là có một bà nội rất tốt dạy cậu ấy. Nhưng bà nội đã qua đời. Kiều hành tính nghe thanh âm nặng nề của đoạn hữu nghiêng. Cảm giác tâm tình của mình đều bị lấy nhiễm. Có chút nặng nề. Đoạn hữu nghiêng là người dễ mềm lòng. Năng lực đồng tình còn rất mạnh. Nhưng hắn đưa anh... Đến hạnh vũ cổ trấn không phải để cho anh đi đồng cảm với một người đặc biệt, làm cho mình buồn bực không vui. Hứa nghiêng, cậu biết đấy, sức lực của cậu tóm lại có hạn. Cho dù cậu muốn giúp người đó, cậu có thể làm được bao nhiêu? Có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu? và hứa nghiêng thẳng nhiên nói, chỉ cần tôi ở chỗ này một ngày, cậu ấy cũng đừng nghĩ lại ăn cái loại đột quỷ quái này. Sau khi cướp điện thoại, đoàn hứa nghiêng tra bản đồ một chút. Cửa hàng đồ gia dụng gần nhất, cách anh 2,2km. Cũng may, không tính là xa. Sáng sớm hôm sau, Trần Hữu Nghiên thay quần áo xong đi ra ngoài, Bà lô bên cạnh ở trong sân tập thể dục buổi sáng. Thấy anh ra ngoài sớm như vậy, cô chút kinh ngạc hỏi một câu. Trần Hữu Nghiên liền nói mình ra ngoài mua đồ, 2.2 km, nó xa không xa, nó gần không cần. Trần Hữu Nghiên đi bộ không quen, vốn là dứt khoát ngồi một chiếc xe ba bánh. Đến cửa hàng, Trần Hữu Nghiên suy nghĩ về kích thước bóng đèn ngày hôm qua, nói với ông chủ một chút sẽ mua 2 cái. Thấy trong cửa hàng có bán đèn đêm nhỏ cũng mua hai cái vẫn là hình dạng nhân vật hoạt hình đoàn hứa nghiêng cảm thấy mạc tiểu vũ sẽ thích khu phố chỗ cửa hàng rất náo nhiệt có đủ loại cửa hàng đoàn hứa nghiêng nhìn cái gì cũng muốn mua xem cái gì cũng cảm thấy mạc tiểu vũ cần nửa tiếng sau sát theo hai túi lớn ngồi trên xe bà bánh trở về hành phố cổ trấn nửa đường anh nhận được điện thoại của ông Lâm học trưởng anh đang ở đâu vậy em đến nhà để tìm anh không thấy anh ở nhà Đoàn hữu nghiên lúc này mới chớ tới ôm lâm, xin lỗi cười cười, thật ngại quá ôm lâm. Tôi ra ngoài mua đồ, hôm nay có chút việc, phải bận. Ôm lâm, trầm mặt trong chốc lát, học trưởng, không phải là anh đang trốn em đấy chứ. Không có, quá thật hôm nay có việc, hôm khác lại hẹn đi. Ôm lâm có chút mất mát ừ một tiếng, và hữu nghiên cướp điện thoại di động, thấy ven đường có người đang bán đồ ăn sáng, liên dân xe lại. Anh không biết mặt tiểu vũ thích ăn cái gì, nên đem tất cả những thứ nhìn thấy mua hết và mua thêm một cái dưa chua thịt tươi cho người đạp xe ba bánh. Trở lại hạnh vũ cổ trấn, anh đi thẳng về phía hạnh vũ phố. Anh không biết thời gian mà Tiểu Vũ ra ngoài, sợ mình sẽ bỏ lỡ, bước đi vội vàng. Anh đi tới cửa nhà mà Tiểu Vũ, chợ nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm đinh đinh. Mà Tiểu Vũ đưa lên về phía anh. cậu đang ở trong sân, chứa đầy chai nhựa, cậu nhặt được. Hôm nay mà Tiểu Vũ mặc một chiếc áo thun được giặt đến mất đi độ đàn hồi, phạc áo còn có mấy lỗ nhỏ. Ngủ một giấc, tóc cậu rối bời, rối bời như một cái ổ gà. Tiểu vũ, nghe thấy âm thanh của đoàn hứa nghiêng mà tiểu vũ, bận rộn tranh thủ thời gian quay đầu lại, đôi mắt tròn, vừa to vừa sáng, cho miệng còn cắn nửa chiếc bánh bao. Đoàn hứa nghiêng đến sớm như vậy là sợ cậu không có gì để ăn. Nhìn miệng cậu ăn bánh trong lòng thở phào nhẹ nhởm. Thở phào nhẹ nhởm xong liền cảm thấy nghi hoặc Cậu lấy đâu sao bánh bao? Tiểu vũ, đang bận. Đoàn h chỉ thấy trong hành lang đối diện nhà Mà Tiểu Vũ đi ra một cô gái trẻ mặc đồng phục công tác. Đê túi sách cho hỏi Mà Tiểu Vũ. Khi nhìn thấy đoàn hứa nghiêng, cô rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lễ phép gợt đầu với hắn, bước nhanh rời đi. Lúc đi liên tiếp quay đầu lại nhìn, ánh mắt Mà Tiểu Vũ chỉ dừng lại trên người nữ nhân kia một hồi, liền phục hồi tinh thần vui vẻ mở cửa cho đoàn hứa nghiêng. Hứa nghiêng! Đoàn hứa nghiêng nhìn cậu, Tiểu Vũ đang cái gì vậy? bánh bao, bánh bao bao Mà Tiểu Vũ nói xong liền muốn đem bánh bao còn lại một nửa cho anh. Đoàn hữu nghiêng lắc đầu, Tiểu Vũ ăn đi. Anh vừa dứt lời, lại nghe thấy bên ngoài có người gọi tên Tiểu Vũ. Lúc này là một ông lão khí thế ngút trời. Tiểu Vũ, chào buổi sáng. ma Tiểu Vũ học được thanh âm cùng giọng điệu của ông lão kia. Ông à, chào buổi sáng. Cậu không có tinh thần như ông lão, hôi lên miệng nhũng. Khiến người ta nghe xong muốn cười. Ông lão giác chó cười ha ha hai tiếng. Nhìn thấy đoàn hữ Đoàn Hứa Nghiên bao hiểu được tối hôm qua mà tiểu phủ ăn cơm thừa trứng gà, còn có bánh bao này của cậu từ đâu tới. Chương 9. Đoàn Hứa Nghiên đã đoán được bánh bao cậu đã ăn từ đâu tới, nhưng vẫn hỏi ai cho tiểu phủ bánh bao. Mà tiểu vũ ăn xong bánh bao lắc đầu, tiểu vũ mua, nói xong còn vươn một ngón tay, một đồng tiền. Đoàn Hứa Nghiên sững số một chút, anh đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm đó, anh mua cho mà tiểu phủ một ly sữa, mà tiểu phủ cho anh tiền xu Mà tiểu vũ không thích người khác thương hại cậu. Cũng không cần người khác bố thí, ngay cả cậu ăn bánh ngọt, cũng là do đoàn hữu nghiên lừa gạt cậu, nói ăn không hết, phải lấy tiêu vứt mới chịu ăn. Đoàn hữu nghiêng cúi đầu, nhìn đồ mình sẽ tới, bắt đầu lo lắng trong chốc lát. Mà tiểu vũ muốn cho anh đồng xu nên làm cái gì bây giờ. Cũng may mà tiểu vũ còn chưa chú ý tới anh có sách đồ đến. Cậu đang vui vẻ vì đoàn hữu nghiên đột nhiên tới tìm cậu để chơi Vé mặt hưng phững Cậu muốn nói cái gì đó Nhưng bách các dĩa nói không nên lời Trong miệng chỉ có thể lãi nhảy gọi tên đoàn hữu nghiêng Đoàn hữu nghiêng hỏi cậu Tiểu vũ có đói không Mà tiểu vũ mở ta hai mắt Rốt cô phát hiện đoàn hữu nghiêng Sách một túi có mùi thơm đến Cậu Trang đây tò mò nhìn Đứng tại chỗ Cũng không có ý muốn Đoàn hữu nghiên vào phòng Đoàn hữu nghiêng chỉ có thể nhẹ giọng nói với cậu "Đi vỗ, tôi có thể vào trong ngoài một chút được không?" Mà Tiểu vũ nghe xong ừ một tiếng, âm cuối vang lên, nghe như là một loại thanh âm nghi hoặc, phát ra, cũng giống như một loại thanh âm, lúc vui vẻ phát ra. Cậu đi trước mở cửa cho Đoàn Hứa Nghiên. Đoàn Hứa Nghiên sau khi vào cửa, liền đem đồ đạc đặt ở trên bàn trà, không bỏ xuống được cũng chỉ có thể đặt ở trên mặt đất. Giày tay, anh để lại ngày hôm qua đã không còn nhiều lắm. Đoàn Hứa nghiêng thuận tay cầm vào phòng bếp rửa sạch sẽ, sau đó đem đồ ăn sáng ra. Anh mua phần ăn không lớn, nhưng lại mua rất nhiều loại. Chỉ có bánh bích quy ở trên bàn. Còn có thịt tươi. Rau củ. Huống gì còn có những thứ khác như gạo, nếp, gà, phô mai. Đoàn hứa nghiên tìm ra bánh nhân thịt tươi, đem giấy dầu bên dưới. Đút cắp lại đưa cho Mạc Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, ăn mau đi, còn nóng đó. Mạc Tiểu Vũ nhìn thoáng qua cái bánh kia. Trước khi Đoàn Hữu Nghiên chuẩn bị, nó một ít lời nói dối để lừa gà cậu. Cao ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy. "Cảm ơn Hữu Nghiên. Cha Hữu Nghiên sửa soạn một chút, Trong lòng tràn đầy vui mừng. Cảm giác sáng nay mình không bận rộn, không có gì. Mà Tiểu Vũ cuối đầu ăn bánh nhân thịt tươi. Đoàn Hữu nghiêng ngồi ghế bên cạnh, mở đậu hũ mới mua ra, Dưới đường cát trắng tinh tế. Lại dùng thìa khuấy đều. "Tiểu Vũ, cái này ngon, rất ngọt." Mã Tiểu Vũ ngẩng đầu Nhìn đoàn hứa nghiêng, đêm chén đậu hũ trắng nộn, đường gác trắng đang ở trước mặt cậu. Sau đó từ trong túi trên mặt đất tìm ra bóng đèn mới mua xong, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Mà tiểu phủ ngồi trên băng ghế ngỡ ngựa nhìn đoàn hứa nghiên Đứng ở cửa, thấy anh lại tiến vào, cầm một cái ghế nhỏ đi ra ngoài, không nhìn được đứng dậy đi theo ra ngoài xem. đối bóng đèn đối với đoàn hứa nghiêng mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Lấy chiều cao của anh dẫm lên ban ghế dự bị là có thể tiếp cận bóng đèn trên, trên cửa Mà Tiểu Vũ sợ tối, bóng đèn của kỹ này, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ hoàn toàn không sáng lên được. Nếu như là ban ngày thì tốt, lo nhất vẫn là buổi tối. Mà Tiểu Vũ ở một mình, bởi vì sợ hãi mà hoảng hốt, không có ai có thể trớ ngang cậu. Mà Tiểu Vũ đứng bên cạnh, tổng ấn mặt lên nhìn đoàn hướng nghiêng. vài phút sau, cái đèn của bị tháo ra, cái đèn mới được thay lên. Đoàn hướng nghiêng hài lòng, vỗ vỗ trò trên tay. Được rồi, Tiểu Vũ, bật đèn nhìn xem. Mạc Tiểu Vũ nghe lời xoay nhẹ bật đèn. Hai tiếng ba màu tiếng giòn tăng, Đèn vốn ám đạm, bệ đèn chói mắt hài thế, sáng đến ban ngày cũng có thể làm cho người ta cảm giác được chói mắt. Không khó tưởng tượng ra, nếu là ban đêm bật sáng thì sẽ sáng bao nhiêu. Mạc Tiểu Vũ nhìn thấy đặc biệt vui vẻ, đôi mắt hạnh nhân sáng ngời pha một tiếng. Ánh mắt vừa kinh hải vừa vui nhìn Đoàn Hữ Nghiên. Với loại ánh mắt này, Đoàn Hữ nghiêng đều cảm giác mình ở trong mắt của Mạc Tiểu Vũ, sắp tiếp cận không gì là không làm được. Được rồi, Tiểu Vũ được rồi, tắt đèn đi. Mà Tiểu Vũ lại nghe lời đi tắt đèn. Đoàn Hứa nghiêng đi vào phòng bếp rửa tay, mà Tiểu Vũ đứng bên cửa không đi vào. Cho nghe thấy trong phòng bếp truyền ra tiếng nước, tao lẳng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua, xác định Đoàn Hứa nghiêng không đi ra. Sau đó chạm rãi đưa tay sợ cái công tắc kia, 3 ba mọ tiếng, đèn bật lên. Là ba mọ tiếng đèn tắt. Mà Tiểu Vũ một tay còn cầm nửa miếng bánh thịt tươi chưa ăn tay kia đặt trên công tắc. Lúc thì bật tắt Trong mắt Trang đây thích thú nhìn đèn mới thay. Trang Hứa Nghiên rửa tay xong từ phòng bếp đi ra, liền nhìn thấy cậu đang chơi cái đèn kia, có chút dở khóc dở cười. "Tiểu Vũ, đèn không thể chơi như vậy." Mà Tiểu Vũ nghe thấy giọng nói của anh, quay đầu trong mông nhìn anh một cái, có chút không tình nguyện thu tay lại. Trang Hứa Nghiên không phát hiện ủy quốc của cậu. Anh tự mình ngồi ở bên bàn trà, ốc gà phô mai nóng hổi cho mặt Tiểu Vũ. "Tiểu Vũ mau tới đây ăn đi, lạnh thì không ngon." Mạc Tiểu Vũ nên đi trở lại bàn ghế bên cạnh của anh ngồi xuống. Vừa mới ăn xong bánh thịt tươi còn sót lại, Đoàn Hữu Nghiên liền đem cả chén đậu hũ đã không nóng đặt lên tay cậu, "Mà ăn đi." Anh tự nhiên muốn đem đồ của Mạc Tiểu Vũ mấy năm nay không ăn, thì bổ sung trở về, chính mình muốn nuôi béo Mạc Tiểu Vũ. Cha tốc độ ăn của Mạc Tiểu Vũ chạm lại, Đoàn Hữu Nghiên mới đem phần còn lại, mà Mạc Tiểu Vũ ăn không hết đều ăn sạch sẽ, một chút cũng không chừa. Mạc Tiểu Vũ tự mình thu dọn một chút, đi lên lầu 2 thay quần áo. Bộ quần áo có lỗ thủng mà đã mất đi đồ đàn hồi kia từ hồ là lúc cậu mặc ngủ. Lúc ra ngoài sẽ thay một chiếc áo thun sạch sẽ. Phá lại đoàn hữu nghiên nhìn rất quen thuộc, trên đó có một chuỗi chữ tiếng Anh đã biến sắc. Cậu đeo cái túi vải dệt củ nát kia. Đoàn hữu nghiêng biết cậu đây là muốn đi ra ngoài nhặt ve chai. Cậu chuẩn bị ra cửa, anh chỉ có thể đi theo. Giờ mà tiểu phủ đóng cửa sắt, cậu lại không có giống như đoàn hữu nghiêng đi hành vụ cổ trấn. Mã La Xa người đi về một phương hướng hoàn toàn trái ngược. Đoàn Hứa Nghiên sững sốt một chút, nhưng không hỏi, chỉ nói với mặt Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ, đối bụng là phải về nhà nha, Hứa Nghiên ở chỗ này chờ cậu." Mã Tiểu Vũ nghe thấy lời này, sững sốt một chút, dừng bước quay đầu lại, coi coi tứ sang Đoàn Hứa Nghiên sẽ ở cùng cậu. Đoàn Hứa Nghiên còn chưa nói xong, nhìn biểu tình của cậu liền biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Thấy người quay lại hướng về phía mình, liền cười phất tay, "Chúng ta lát nữa gặp lại." Mạc Tiểu Vũ chuẩn bị đi làm, biểu hiện sẽ trở nên nghiêm túc. mà không chút thay đổi, đoàn hứa nghiêng vẫy tay. Cậu cũng dơ tay vẫy vẫy, sau đó xoay người đi về hướng khác. Đoàn hứa nghiêng đứng tại chỗ trong chốc lát, nhìn cậu trời đi. Đợi đến khi sắp không nhìn thấy bóng dáng của Mạc Tiểu Vũ nữa, mới bước nhanh đi theo. hết chương 9